cảm giác luôn bị người khác vào mặt nhanh chóng là có thể lăn xa bao xa thì cứ lăn, hắn ta cũng không muốn nhìn thấy mấy thứ này. ban đêm, ánh trăng sáng tỏ bao phủ mặt đất, trong rừng núi biên giới phía bắc, một bóng người khoanh chân ngồi nổi lơ lửng cách mặt đất mấy thước, ánh trăng chiếu rọi ở trên người hắn ta hiện lên vẻ có chút thần thánh. Không dài, người này rõ ràng chính là kiếm nhất thiền. hắn ta thấy sự thay đổi trong mấy tháng của kiếm đồng. Một kiếm buồn tẻ vô vị kia đúng là theo nó không ngừng tù luyện, mà xuất hiện thay đổi về chất. Tùy nói loại thay đổi này đối với loại thiên kiêu kiếm đạo như hắn, nhỏ yếu tự còn kiến. Nhưng hắn ta tự cảm nhận hơi thở khác nhau của một kiếm đó chính là tình khí thần trong lời nó. Đột nhiên, kiếm nhất thiên mở mắt ra, một hơi thở kinh người bộc phát ra ngoài. Năm ngón tay hắn mở ra, cây cối một bên bị lực lượng vô hình phần giải biến thành một thành kiếm gỗ bình thường. tiếp theo tới vỏ kiếm một tay nắm vỏ kiếm bắt dị thú vào chuôi vỏ kiếm nhắm mắt lại vận chuyển tinh khí thần ngừng thở không có bất kỳ động tác dư thừa nào ngay lập tức hắn ta lại mở mắt ra khi thế tăng vọt mộc kiếm ra khỏi vỏ chém lên trên cao nhanh như tê chớp một vệt kiếm qua màu trắng phá không mà đi chậm chớp mắt đã biến mất ở trong trời đất không được uy thế của một kiếm này còn quá yếu Kiếm Nhất Thiền lắc đầu Cũng không hài lòng với tình huống như vậy Một lần nữa bắt đầu Vào vỏ, nắm chặt Điều động tinh khí thần Tình khí thần trong suốt vô hình hòa lầm một thể Rút kiếm nhanh như, như tia chớp Lại giam làm một vệt kiếm quang Thổi quét ra ngoài Một kiếm này kinh thế hãi tục Nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa Đến ngậm miệng không trả lời được Kiếm này vẫn là thứ người có thể chém ra Chỉ là đối với kiếm Nhất Thiền Hắn ta vẫn không hài lòng như cũ Không được, vẫn không được Quá yếu Kiếm nhất thiên rất không hài lòng hắn ta không tiếp tục nếm thư mà tự hỏi Rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy Chẳng lẽ ta vận chuyển lực lợi trong cơ thể Cũng không thể đạt tới tình trạng tu luyện Hả? Cảm ngộ mà người nhỏ yếu nói ra Vậy mà ta nghĩ là thật Kiếm nhất thiên tự diễu Ngoài miệng nói không được Nhưng cơ thể lại rất thành thật Giam cầm tu vi giống như người bình thường vậy Bắt đầu ngừng tụ tình khí thăm một lần nữa, không còn đơn giản như lúc trước, có chút khó khăn Rút kiếm, chém, kiếm gỗ vùng về phía trước với tốc độ cực nhanh Nhưng mộc kiếm rách nát thành mấy khối rồi rơi đầy đất Kiếm nhất thiên nhớ mày, lường cảm thấy không đúng ở chỗ nào Hoặc là nói lý giải của hắn ta về kiếm đạo vẫn chưa đạt tới mức cao thâm khó đoán như hắn ta nghĩ Đêm nay hắn ta vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này Sáng sớm trở về, bàn đếm trở lại núi rừng, đi đến dưới thác nước, tiến vào trong thác nước, thủ lực lược lại, để thần thể bình thường khiến áp lực mà thác nước mang nến. Đồng thời dưới loại hoàn cảnh này, hắn ta bắt đầu ngừng tụ tình khí thân của bản thân một lần nữa. Nhắc nhở, phát động 450 lần bạo kích. Độ thầm thạo chiến thiên đấu địa pháp của 450. Trong phòng, Lâm Phạm trước sau vẫn giữ bình tĩnh, kiềm chế sự bồn chồn trong lòng mà tù luyện. Hắn đã rất lâu không ra ngoài, cùng với việc không ngừng tăng chiến thiên đấu địa Pháp lên tới cảnh giới cao hơn, sự thay đổi càng thêm rõ ràng. Một viên chiến tâm đang đập, còn có chiến ý mạnh mẽ ngừng tụ ở trong lòng. Từ sau khi lâm phẩm tu luyện chiến thiên đấu địa Pháp, các thánh tử khác của thánh địa đều bị hắn tìm tới luận bàn một lượt. Nói thật, thật không thú vị. Không thể nói các vị thánh tử sự huynh yếu mà là đạt thật sự quá mạnh, bọn họ hoàn toàn không thể chống lại được. Có khoảng thời gian hành hắn đánh họ đến mức khiến họ phát sợ Nhìn thấy mình như chuột thấy mèo sâm đã trốn mất dạng Đương nhiên, hắn không ra tay vào các thành nữ sử tỷ, Chủ yếu vì các sử tỷ đều là nữ Cách chiến đấu của hắn không quá phù hợp với các sử tỷ. Nắm đấm tới tấp Kích động lên là hai quyền bàng bàng và lồng ngực Đàn ông thì còn đỡ một chút Phụ nữ cũng có thể tùy ý đánh ra Ngộ nhỡ không chú ý Trực tiếp đánh bể thì làm thế nào huống hồ lúc qua sư tỳ nhìn thấy hắn tiếng reo hò đỉnh tài nhức óc sự nhiệt tình đối với hắn đã đạt đến cực hạn hễ hắn nói một tiếng chưa tới mấy ngày nữa ta cũng sẽ đi chết đi đến địa phủ báo cáo có thể không quen với cuộc sống ở đó không biết như thế nào cho phải nhất định sẽ có sư tỷ chủ động chịu chết xuống địa phủ đặt nền móng vững chắc cho hắn trước chở hắn đến đây chính là điên cuồng hoàn toàn điên cuồng mấy tháng sau Cái quái gì đây? Tiểu lão đầu đang tù luyện như thường ngày thì đột nhiên, lão phát hiện tình huống của u tử phòng có gì đó không đúng. Một màn trước mắt khiến lòng lão kinh hãi, không khí nổi đầy sóng vặn vẹo, rất kỳ quái. Không biết rốt cuộc đây là thứ gì? Cảm giác này, thật ngột ngạt mà. Tiểu lão đầu cao mày, tầm mắt, nhìn về phía căn phòng đóng chặt cửa kia. Đó là nơi lâm phàm tù luyện. ủ tử phong có thể xảy ra chuyện như vậy chắc chắn là có liên quan đến tên nhóc này nơi xa sư muội đây không phải là thật chứ Về mặt thánh chủ kinh hãi trừng lớn hai mắt đây là tụ tình huống tù luyện chiến thiền đấu địa pháp tới cảnh giới cao thầm khí thế vặn vẹo này rõ ràng chính là chiến ý sư muội muội có rắc rối rồi đường phi hồng có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng chấn động rất lớn có gì rắc rối ta đi giải quyết là được vừa dứt lời bà ta liền lướt đi Thành chủ lắc đầu thật sự là sư muội giả vờ bình tĩnh mà chỉ là lão ta cảm thêm lo lắng cho tình hình của sư muội lún quá sâu không thể tự thoát ra thì thật sự rất phiền phức trước kia lão ta hy vọng mình không nghĩ quá nhiều nhưng hiện giờ đây đã không còn là nghĩ quá nhiều nữa mà là thật chưa chắc sư muội có thể ngừng lại được trong phòng Nhắc nhở chiến thiên đấu địa pháp lên cấp, phát động 1.300 lần bạo kích. Trải qua sự nỗ lực không ngừng, hắn đã đem môn tuyệt học này tăng lên tới thông thấu. Từ sau khi tăng lên, hắn không thể chịu đựng nổi cỗ chiến ý tràn đầy trong lòng kia. Nó quá dồi dào đã tràn ra khỏi cơ thể. Quan trọng nhất chính là, đối với Lâm phàm mà nói, hắn cảm thấy mình sắp nổ tung. Chiến ý trong cơ thể đã không áp chế nổi nữa. Cảm giác này chính là, bây giờ ta rất muốn đánh người. Nếu thực sự không được thì đánh tiểu lão đầu ở bên ngoài trước Đã nói là người bảo hộ của mình thì tất nhiên cần đánh đổ một số thứ Ngoài cửa Lão đầu vẫn đang ngắm hòa Hoàn toàn không biết có người đã vươn bàn tay xấu xa về phía lão Lão giống như tiểu cô nương vô lực bị đẩy vào trong góc tối Một đôi tay hùng ác từ từ với đến Lâm phàm đi ra Đã chuẩn bị luận bàn cùng tiểu lão đầu xong Rất lâu về trước cũng đã từng luận bàn một lần Nhưng đó là rất lâu rồi Bây giờ bắt đầu lại từ đầu, tiếp tục luận bàn là rất bình thường Chỉ là hắn còn chưa mở miệng thì đã thấy Sư Tôn đứng đó, rõ ràng là đang đợi hắn Sư Tôn Lâm phàm tạo ra rất cung kính, có chuyện xảy ra lúc trước hắn đã sớm ra vờ quên sạch Cũng không thể bày ra về mặt ta chưa quên với Sư Tôn Đây là ánh mắt đường phi hồng rơi vào thứ trên vai Lâm phàm thoạt nhìn thì là rắn nhưng thật ra đây là thiền lòng chỉ cần lâm phàm không muốn nó quá lộ liễu đề phòng bị để mắt tới cho nên định nghiêu tất biến thành một con rắn nhỏ lâm phàm mỉm cười không nhiều lời đường phi hồng lập tức hiểu rõ đây chính là thiền lòng xem ra chứng thiền lòng đã nở lâm phàm không nói bà ta cũng không truy hỏi đi theo ta dẫn người đến một nơi ở đó có thể để người phát tiết đường phi hồng từ tôn nói bà ta phất tay trực tiếp dẫn theo lâm phàm vượt qua hư không loại thủ đoạn này rất cao lâm phàm vẫn chưa thể làm được đến trình độ này nhất định phải tăng tu vi lên đến thiên nhân cảnh mới có thể làm được với tu vi âm dương tầng hái hiện giờ của hắn đương nhiên là không làm được lâm phàm rất mong chờ xem ra sư tôn cảm nhận được cảm xúc tiêu cực sinh ra khi hắn tu luyện chiến thiên đấu địa pháp tới cảnh giới cao thầm nhưng đó cũng không phải là cảm xúc tiêu cực mà là ham muốn chiến đấu quá mạnh Lớn mạnh đến mức gọi là máy đóng cọc cũng không quá Thế còn ta Thấy bọn họ đi rất nhanh Tiểu lão đầu muốn đi theo Nhưng đường Phi Hồng muốn đi chỗ nào Lão đầu có thể đuổi kịp Tâm trạng không tốt lắm Dù sao là vẫn cảm thấy như là bị vứt bỏ Rất bất đắc dĩ hư không Sư tôn, đi đâu đấy Lâm phàm hỏi Đường Phi Hồng nói Chiến ý của chiến thiền đấu địa pháp Cần phát tiết ra ngoài Ta biết suy nghĩ của người. Người muốn giả tài với người của thánh địa, Nhưng chuyện này không thích hợp. Ta dẫn người đến thế lực khác của đồng bộ. Luận bản thật tốt cùng đệ tử của họ. nhị sư tôn nói một cách nghiêm túc đứng đắn. Lâm phàm sợ ngây người. Nếu không phải sư tôn nói rằng ngày trước mặt hắn, hắn cũng không dám tin mắt. Chuyện này cũng được sao? Bên ngoài đó là đi luận bản. Thật ra là đi hành hạ người ta. Hắn lặng lẽ liếc nhìn sư tôn. Chỉ là ánh mắt này là bị Đường Phi Hồng phát hiện. vừa chạm mắt lâm phàm lập tức cúi đầu không dám nhìn tiếp hắn sợ xảy ra vấn đề củi khô lửa bốc vùng đất hoàng vù sông nhỏ nước chảy núi man thánh một trong những thế lực ở đồng bộ có thể sánh vài cùng thiền hoàn thánh địa hôm nay thái thợ trưởng lão đồ đằng của núi man thánh mặt mũi tràn đầy yêu sầu còn có chút khó chịu nhưng khó chịu cũng không có cách nào khác ông ta đến chỗ thiền kiêu núi man thánh ở lề phòng Có ở đó không? Ông ta hô to, giọng nói trầm mạnh như từng trận sấm vang vọng khắp ngọn núi này. Đây là biểu hiện của việc tù luyện huyết khí đến cực hạn. Mỗi lời nói việc làm, mỗi cử chỉ hành động đều ẩn chứa sức mạnh hùng hậu kinh khung. Đồ trở lão, có chuyện gì quan trọng? Một bóng dáng xuất hiện, hình thể cường tráng cao hơn khoảng 2 mét, giống như một người khổng lồ cỡ nhỏ. Tuy mặc quần áo như quần áo lại bị cửa bắp phạm vỡ kéo căng. Nhìn đến đây liền có thể chắc chắn rằng hắn ta là người tràn đầy sức mạnh. Đồ đang nói ngay về điểm chính. Mấy năm gần đây, không phải Thiền Hoàng Thánh Địa có sinh ra một đệ tử khá nổi tiếng sao? Đường Phi Hồng đưa hắn đến chỗ chúng ta, nói là muốn cùng Thiền Kiều ở chỗ chúng ta luận bàn thật tốt một phen Luận bàn? Lê Phong nghe thế thì cười to nói. <cười> đệ tử của thánh sơn chúng ta nhiều vô kể, hắn muốn luận bàn thì tìm người luận bàn với hắn là được. trưởng lão, chẳng lẽ vị mà ngài nói đấy là lâm phàm? lê phong vốn tùy ý, sắc mặt dần dần hơi thay đổi, không có vẻ phóng khoáng và tùy ý vừa rồi. hắn ta chờ câu trả lời tiếp theo của trưởng lão. Ờ, chính là hắn. với câu trả lời chính xác của trưởng lão, trong lòng lê phong cả kinh. Sao hắn ta có thể không biết đồng bộ xuất hiện dị thường, đó đã không phải là dị thường đơn giản mà là thật sự quá kinh khủng, hoàn toàn không phải là kẻ mà hắn ta có thể đối phó. Trước đây khi hắn ta nghe tên Lâm Phàm lần đầu tiên, nghe được những gì hắn làm, nhiều nhất cũng là gật gật đầu, ừ một tiếng, không tệ lắm. Về sau nghe nhiều hơn, suy nghĩ cũng dần dần thay đổi, còn thay đổi từ chỗ nào thì phải bắt đầu từ việc đối phương trấn áp kiếm nhất thiền. Đồ Triệu lão, Đệ tử Thánh Sơn nhiều như vậy Có người cũng rất mạnh Không bằng đem cơ hội ngàn năm khó gấp này Tặng cho bọn họ đi Lê Phong vừa cười vừa nói Sao hắn ta có thể nói mình không được Đây không phải là chuyện mất mặt ư? Đồ đằng hết mắt Người chính là đệ tử mạnh nhất Thánh Sơn chúng ta Không phải là người sợ rồi chứ <cười> Đồ trưởng lão rốt cuộc là tình huống gì mà khiến ngài có suy nghĩ như vậy Lại nói ta sợ hắn Lê Phong miễn cưỡng vừa như rất không dám tin Hắn cũng chỉ trần áp được có tần trần huyết mạch thiên tôn Khuê dương của ít thiên yêu tộc có có kiếm nhất thiên của kiếm cốc Cũng chỉ như vậy mà thôi Sao ta có thể sợ Lê Phong nó rất tùy ý Nhưng trong lòng lại sợ muốn chết Đánh được thì đánh Không đánh được chính là không đánh được trong lòng hắn ta chân thành nhắc nhở bản thân Tuyệt đối đừng gây hấn Nếu không sẽ bị đánh tơi bời Hắn ta vụt không muốn luận bàn cùng lâm phàm Thật sự không phải là đối thủ đồ đang nói Không có cách nào khác. Việc này liên quan đến tôn nghiệp của Thánh Sơn. Người là đệ tử mạnh nhất Thánh Sơn. Ngoài người giá thì không còn ai. Người vẫn nên chuẩn bị đi. Đối mặt thật tốt. Trưởng lão, cơ thể ta quá không thoải mái. Trạng thái gần đây không tốt. Lê Phong nhớ mày. Hắn ta thật sự không muốn. Thật sự là biết rõ kết quả. hạ tất còn muốn bị người ta đánh chứ. Nếu tham gia luận bàn, kết quả sẽ không giống nhau. Chuyện hắn ta không đánh lại làm phàm lập tức cũng sẽ bị mọi người biết được. Đồ Đăng đưa ra một viên đan dược. Đây là cái gì? Đan dược. Đan dược có thể làm cho cơ thể người hồi phục. Rất tốt. Dùng xong là có thể luận bàn với đối phương rồi. Lê Phong ngây ngốc nhìn đồ trưởng lão. Đồ Đăng thản nhiên nhìn hắn ta. Ý tứ rất rõ ràng. Thật sự chỉ có người lên. Những người khác vốn không có cơ hội. quan hệ giữa núi man thánh với thiên hoàn thánh địa coi như không tệ người ta phải đệ tử đến nói là luận bàn sao có thể không đồng ý với yêu cầu này chuyện không có cách nào khác thiên kiều bình thường vốn không phải là đối thủ chỉ có lê phong là người duy nhất có chút ăn chắc sử tôn huyết khí của núi man thánh thật rồi dào, quá dày đặc rồi lâm phàm nói hạ phát hiện huyết khí của núi man thánh đều đã ngưng tụ thành một chủng thiên huyết lòng xuyên thẳng vào mây e rằng bất kỳ kẻ nào tới đây gây rối đều bị huyết khí cự lòng không biết trải qua bao nhiêu năm nuôi dưỡng này áp chế Đường Phi Hồng nói Núi Màn Thánh do màn tôi lập ra Đã hơn mấy vạn năm, truyền thừa đều rất hoàn chỉnh Tự nhiên cũng là đi một đường huyết khí Lần luận bàn này, đối thủ của người có lẽ là Lê Phong Hắn ta là đệ tử thiền kiêu của núi Màn Thánh Tù vì hồng hậu, sức mạnh kinh người Chắc là có thể thỏa mãn yêu cầu của người Lâm Phạm rất muốn nói trước sư tôn, thiên nhân phía dưới đều là run dế, hắn ta chỉ có phần bị đánh, thật sự không thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Nhưng có người để đánh thì cũng rất không tệ. Hơn nữa hắn cũng muốn xem xem, rốt cuộc cường giả tu luyện huyết khí mạnh đến mức nào. Đừng xem thử bất kỳ ai, thực lực của Lê Phong đúng là không lợi hại bằng người, nhưng người này trời sinh thần lực, từ nhỏ không tu luyện mà có sức lực của vạn quân. Huyết khí, thần linh bình thường đều có thể bị hắn tận đâm một phát chết tươi khi không phòng ngự. Đồng Phi Hồng biết rõ thế gian có rất nhiều kỳ tài khó có thể tưởng tượng. Lê Phong này chính là một trong số đó. Người đến luận bàn với sư huynh Lê Phong sao? Một vị nữ đệ tử lặng lẽ đi tới. Nàng ta đã sớm nhìn thấy Lâm Phạm. Trong nháy mắt, nàng ta đã bị dung nhàn và mị lực của Lâm Phạm hấp dẫn. Lâm Phạm nhìn thấy nữ tử, trong lòng cả kinh. Mỹ nữ thật chắc khỏe. Không thể nói xấu đối phương Chính là chắc khỏe Cờ bắp tù luyện này thật đáng sợ Trong đầu hiện lên một suy nghĩ Đó chính là có thể bẻ gãy Lâm Phà mỉm cười nói Đúng vậy, đến từ Thánh Địa Cùng Thánh Tử Lê Phong luận bàn một phen Thả biết ngay mà Vừa rồi ta nghe lén được Nữ tử cố gắng hết sức để thấp giọng của mình hy vọng có thể khiến tiếng nói của bản thân Nghệ êm giữ chút Bình thường là ta nói chuyện với người khác Đều rất thô tục, cọc cằn Đường phê hồng hết mắt, liếc qua nữ tử vừa lại gần, vẻ mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại có chút không vui. Như thể đồ thuộc về bà ta lại bị người khác động vào. <cười> Lâm Phạm cười, không biết nên nói gì với đối phương, chỉ có thể lộ ra nụ cười thân thiện. Nữ tử mê mệt trong nụ cười của Lâm Phàm Thật ẩm áp, quá mê người. Mê người hơn bất kỳ thứ gì nàng ta từng thấy. Nàng ta đã lún sâu đến mức không thể tự thoát khỏi, hoàn toàn xa vào. nữ tử nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến đây thì nhỏ giọng nói: ta nói cho người biết, sự hình luyện phòng của bọn ta tu luyện một môn tuyệt học cổ xưa, hình như gọi là bản vũ khai thiên pháp. trưởng lão của bọn ta từng nói qua, môn tuyệt học này rất lợi hại, là tuyệt học mà một vị bản vũ thiên tôn tu luyện ở thời kỳ cổ xưa rồi lưu truyền đến nay, chỉ có thể chất đặc biệt mà có thể tu luyện. Ồ, vậy rất lợi hại nhở? Lâm Phàm tùy ý trả lời, um. Chắc chắn rất lợi hại, nhưng hình như sư huynh của bọn ta chưa tu luyện đến trình độ cao thầm, có sơ hở Ta lại nói cho người biết, sư huynh của ta lợi hại nhất là đầu chứ không phải nằm đấm. Lúc người luận bàn với sư huynh ta, thật sự phải cẩn thận đấy. Nghe một lúc, Hàn cũng cảm thấy tình huống có gì đó không đúng. Lâm Phạm kinh ngạc như vị đệ tử cường chán này. Cô nữ, đó chính là sư huynh của người đấy. Ta là một người ngoài, người lại nói hết mọi chuyện cho ta nghe. Có phần quá không coi chậm sư huynh của ngươi rồi đó Nếu ta là sư huynh của ngươi Sợ là có thể phun ra một ngụm máu già Người nói với ta những điều này Không phải để lộ bản lễ của sư huynh của ngươi rồi sao Lâm Phàm nói Nữ tử cường tráng ngưỡng ngùng nói Người ta không muốn ngươi chịu thiệt mà Xong đời mẹ nó rồi Lòng trung thành của đệ tử Thánh Sơn này Có chưa đủ mạnh Lại thông đồng với địch Nếu Lê Phòng biết chuyện này Chắc chắn muốn hết to lão tử vốn cũng không phải là đối thủ của lâm phàm sự mượn của mình lại còn bán ta đi trận này thì còn chơi thế nào đồng phi hồng ở bên cạnh lắc đầu người phụ nữ này không thể dạy nhưng bà ta có thể hiểu được sao lâm phàm có thể ngờ được vị nữ đệ tử này biết không ít cơ bản xem như bán lê phong đi rồi từ đầu đến cuối hắn đều duy trì về mặt tươi cười cùng lúc trận lão đồ đang từ xa đi đến vị nữ đệ tử này quay đầu bỏ chạy chạy rất nhanh Dưới ánh nắm mắt trời Tấm lưng chắc khỏe của nàng ta có một vẻ đẹp khác Đó là trở lão đồ đằng của núi màn thánh Đường phi hồng khẽ nói Lâm phàm nhìn đối phương chẳng mắt thắn Đối phương thật giống như hỏa lò Tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Thật mạnh Huyết khí lại lớn mạnh đến mức này Đời trường lão Đã sắp xếp xong người Đi theo ta đồ đang nói. ông ta nhìn về phía lâm phàm, vị này chỉ là thiền kiều của thiên hoàn thánh địa, một người rất nổi tiếng mấy năm gần đây. hắn không chỉ nổi tiếng ở đồng bộ, mà ngay cả toàn bộ thần võ giới cũng đã truyền ra rồi. mấy vị thiền kiều mà hắn đánh bại dù là ở đồng bộ hay thần võ giới, đều có tiếng tâm lừng lẫy. hơn nữa hắn không chỉ đánh bại một vị. việc này khiến người ta rất kinh ngạc, cảm thấy thật sự rất khủng bố. đồ phỉ hồng dẫn lâm phàm đi theo đối phương. Đồ Đăng và Đường Phi Hồng trò chuyện về một số việc linh tinh xảy ra ở thần võ giới. Đây là cuộc trò chuyện giữa các cường giả. tưởng trường như là chuyện linh tinh. Nhưng vỏ tại lâm phạm lại làm mấy chuyện phi thường. Có lẽ đây chính là cuộc sống thường ngày của các lão đại. Các người nghe nói chưa? thiên kiêu lâm phạm của thiên hoan thánh địa đến thấy sợ chúng ta muốn luận bàn cùng Lê Sư Huynh đó. Có thật không? Tất nhiên là thật. <cười> hắn tự tìm cái chết mà. Chỉ mong Lê Sư Huynh đừng đánh cho hắn tàn phế. Không thể nói thế Theo ta được biết, thực lực của lập pháp rất mạnh, từng trấn áp rất nhiều cơn giả đáng gờm. Trận này chắc chắn đắt sắc vô cùng. Mau mau đi xem, nếu bỏ lỡ thì có lẽ không gặp được nữa đâu. Một nhà phân tích trung lập rất mong chờ trận này. Trong mắt hán ta đây mới là cuộc so tài của cơn giả chân chính ở thế hệ trẻ. Hôm nay, núi Màn Thánh rất náo nhiệt, rất nhiều đệ tử lũ lượt kéo đến nơi luận bàn. Họ đều muốn nhìn thấy cuộc luận bàn sôi nổi của hai vị thiền kiều trước tiền. rất nhanh đồ đằng dẫn bọn họ đến đài luận bàn của thánh sơn đường phi hồng nói đi lên đợi đi vâng sư tôn lâm phàm đáp hắn bay lên không trung rồi đáp xuống võ đài chỗ này cũng giống đài luận bàn của thiên hoàn thánh địa bốn hướng đều dựng một phò tượng đá hình thể của tượng đá vô cùng vạm vỡ rất oai phong uy vũ phi phàm có lẽ đây là màn tôn mà sư tôn đã từng nhắc tới Sao cái tên cùng ta luận bà có chưa xuất hiện Cũng đã hơi không thể chờ nổi để làm việc như là hùng hăng đánh đối phương tơi bời Trên ý trong người hắn đã sồi sụp đến mức sắp nổ tung Cái cảm giác này rất khó diễn tả bằng lời Hắn đang áp chế, đang đợi Rất muốn cùng thiên kiều mạnh nhất nối màn thánh luận bàn thật tốt một phen. Khán đài Đời trở lão, đệ tử mà người thủ nhận thật sự đáng gửm Làm cho bọn ta rất hâm mộ Đồ đằng cười nói Được phi hồng dùng dưng nói Đều dựa vào chính hắn. Đồ đằng cười. Thế này sao lại là hắn dựa vào chính mình? Nếu không có một vị sự tồn tốt thì cho dù bản thân thật sự rất cố gắng cũng không thể nào bình an vô sự đến bây giờ. Sau đó ông ta nhìn thấy một con rắn nhỏ nằm yên lặng ở bên người đường phi hồng. Không dễ chịu. Thứ đồ trời này cũng không phải là rắn nhỉ. Gần đây nghe nói có hành tùng của vu thần tộc ở lãnh thổ Bắc Bộ. Yêu tộc cùng bọn họ có chỗ liên hệ Có quan tâm đến chuyện này không? Đồ Đăng hỏi Về mặt hơi nghiêm túc Đồ Phi Hồng nói Ừ, biết một chút Mấy năm trước Vô thần tộc có để lại một dư nghiệt trên đời Xem ra nó đã trưởng thành Lại bắt đầu gây sóng gió Đồ Đăng trầm tư một lát Gật đầu nhưng không nói thêm gì Lê Sư huynh Lấy dạo uy thế của Thánh Sơn ta cho tên kia biết tay đi Đúng vậy Mẹ nó quá ngông cuồng Lại nói thẳng là thách đấu với sư huynh của chúng ta Có gan thì đến thách đấu với ta này Xem ta có đánh hắn thành tên đần không Sư huynh nó rất có lý Tên kia quá ngạ mạn Lần đầu đến đã thách đấu với sư huynh của chúng ta Theo ta thấy sư phụ cũng, sư huynh cũng đừng hoạt đồng ý Trước tiên để hắn thắng chúng ta đã Nghe những lời các sư đệ nói Trong lòng lề phong bất đắc dĩ thở dài Nhìn đám sư đệ Vì thế mất tức tối bất bình này Hắn ta có thể nói cho họ biết Không phải là các người không thể lên, mà là đường trưởng lão không tin từ các người, biết các người đi lên sẽ bị đánh Bởi vậy, thần là sư huynh, ta chỉ có thể thay các người lên Vì các người mà gánh chịu hậu quả không nên gánh Được rồi, việc này do trưởng lão sắp xếp, trưởng lão tự có tính toán của ông ta Lê Phong nói xong thì đi ra ngoài, ngoài đó đã giúp rồi Hắn ta biết rõ kết quả ra sao nhưng không biết sẽ bị đánh thành bộ dạng gì, chỉ hy vọng có thể chịu đựng được. Cho dù là tần chăn hay khuê dương thì đều không đáng kể, hắn ta có thể đánh một trận, Duy chỉ có kiếm nhất thiên kia. Mẹ nó, sao người lại không thể hùng hãn chút mà trấn áp lâm phàm chứ? Hắn ta từng giao thủ với kiếm nhất thiền kiếm ý của đối phương rất mạnh, cuối cùng hắn ta thua. Tuy là đó là chuyện rất lâu về trước nhưng chỉ có thể dũng cảm đối diện. Võ Đài Đã có rất nhiều đệ tử tập trung xung quanh đây Bọn họ nhìn tình hình ở đây Nam đệ tử siết chặt nắm đấm Cho dù không hề quen biết làm phàm Nhưng đối phương khiêu khích đến tận cửa Sao có thể cho hắn xong mặt tốt Cả đám đều tỏ ra rất cảm hận Nói nhỏ Dù sao cũng không có lời nào tốt Trái lại Đám nữ đệ tử kia lại không giống thế Wow, đẹp trai quá Đúng vậy, thật sự khác biệt Chưa giờ ta chưa từng gặp ai như thế Nhưng hắn đang chờ để cùng lên phong luận bàn gã tỏ con đó chính là một tề tỏ sắc ngấp ngách không biết nặng nhẹ rất sợ hắn bị thương sẽ không đâu ta nghe nói hắn rất lợi hại đã từng đánh bại rất nhiều thêm kiểu dũng mãnh vậy sao chắc chắn Ai... cơm nước của lê sư huynh vốn là ta luôn là ta chuẩn bị nếu ta có thể biết sớm một chút thì đã cho thuốc sổ và thức ăn của lê sư huynh rồi việc này thật đúng là đáng tiếc đúng vậy chỉ cần gián sấp đẹp trai thì tạm quan cũng chạy theo ngũ quan Nếu Lê Phong biết được lời mà một đám sư muội đang nói Thì trái tim kia chắc chắn sẽ vỡ ra Ta chính là sự huynh mà các muội kính yêu nhất Các muội mới gặp hắn lần đầu đã biến thành như vậy Còn có công lý không? Lâm phàm đã đỡ rất lâu Rốt cuộc nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện Đúng là rất cường tráng Mỗi một bước đi rất vững vàng Tựa như núi lớn đẻ trên mặt đất Không nhúc nhích thì không ai có thể lây truyền. đối phương cúi đầu bóng tối trẻ khuất ánh mắt của anh ta rất khó nhìn rõ ánh mắt của đối phương khi thấy ra sân rất mạnh xem ra lại là một vị thiên kiêu không thể xem thường lâm phàm cảm thán lúc này tim lê phong đập rất nhanh ánh mắt bị trẻ khuất có chút mơ hồ thậm chí không biết phải làm sao cuối cùng là đi tới bước này đợi lát nữa thì phải lên võ đài luận bàn cùng đối phương trước mắt đồng đảo các sư đệ sư muội ta sẽ bại Ta sẽ thua rất thảm Hắn ta muốn lùi bước Nhưng đến tình cảnh như bây giờ Hắn ta thật sự đã không có đường lùi Cũng không thể nói với đối phương Ta không muốn luận bàn với người Ta không đánh lại người Ta thừa nhận Lời này có thể nói sao? Chắc chắn không thể nói Hắn ta không thể làm mất mặt Thánh Sơn Càng không thể làm bẽ mặt mình Chỉ có thể kiên trì đi lên võ đài đến cùng Tiếng nhảy lên nặng nề và dũng mãnh truyền ra Bầu không khí ở hiện trường bị tiếng nhảy này làm cho rất áp lực Lê Phong đứng ngươi trên võ đài Bên tai truyền để tiếng gieo hò của đồng môn Sự huynh, cố lên Sự huynh vĩnh viễn là thần Mẹ nó Nếu đồ một đối thủ có thể nắm chắc Hàn ta nhất định sẽ làm ra động tác tay từng quen thuộc nhất Chính là duỗi thẳng cánh tay và siết chặt nắm đấm Để tiết thêm sức mạnh và lòng tin cho các đồng môn Cho bọn họ một loại thấy được Tin tưởng sự huynh chắc chắn là không dài Nhưng hiện giờ hắn ta không cách nào đáp lại Hắn ta ngừng đầu nhìn Lâm phàm, Mà dù là lần đầu gặp mặt Nhưng đã nghe nói hết rồi Nghe được rất nhiều lời đồn Đúng là rất giống trong lời đồn Thật sự là dùng nhàn và mịn lục phạm quý Lâm Huynh Tại hạ Lê Phong Ngưỡng mộ đại danh đã lâu Hôm nay gặp mặt Quả là danh bất thư truyền. Lê Phong ôm quyền nói Lâm phàm cười nói Lê Huynh cũng vậy Chúng ta vẫn là bắt đầu đi Lời này vừa nói ra, trầm lòng Lê Phong cả kinh. Chết tiệt, người vội vã muốn đánh ta như vậy sao? Hàn ta hít sâu một thời, đã không thể tránh được. Vậy thì hết sức đối chiến, cũng nên để đối phương biết được, đệ tử núi Man Thánh không phải dễ chọc. Được, lâu rồi chưa luận bàn với cao thủ như Lâm huynh, nhiệt huyết trong người ta đang sôi trào, để chúng ta đánh một trận thật hay đi. Lê Phòng tức giận gầm lên, hắn ta nắm lấy quần áo, xuyệt một tiếng, trực tiếp xé nát, lộ ra cờ bắp vạm vỡ màu đồng cổ. Cảm giác đầy chấn động. Ngày trước, hắn ta làm như vậy, các sư muội đều sẽ gieo hò. Ồ, cờ bắp thật vạm vỡ nha. Nhưng hôm nay, bầu không khí xung quanh rất yên tĩnh. Vậy mà không có ai hò hết. Việc này làm cho hắn ta có cảm giác thất bại. Nhìn kỹ, mẹ nó. Ánh mắt các sư muội vậy mà đều tập trung lên người tên kia. Dán rất đẹp trai với có mị lực thì có thể muốn làm gì thì làm sao Được, cao thủ huyết khí Vừa khéo ta cũng thế Lâm phàm hiếm khi gặp được một vị cường giả tu luyện huyết khí Trận chiến này sẽ là trận chiến đấu từng quyền thấu thịt Hàn thích chiến đấu như vậy Tới đi, tới đi Vừa dứt lời hai người đặt chân xuống đất Phịch một tiếng với tốc độ cực nhanh Cùi trỏ và chạm Phịch một tiếng, một tiếng nổ vàng dữ dội Vàng vọng, lấy hai người làm trung tâm, một làn sóng trự, trùng kích điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Thật mạnh! Đây là cảm giác của tất cả mọi người. Cảm giác chấn động của vụ va chạm kia thật sự quá đáng sợ. Nếu không phải vòng phòng hộ của võ đài cản sóng khí màu trắng đưa tạo thành lại, thì e là mọi người đều phải đối mắt với cỗ uy thế này. Lúc này, hai người rằng co không nghỉ đối diện lẫn nhau. Ngay sau đó, Lâm phàm và Lê Phạm làm ra động tác giống nhau, cùng lúc phung quyền. Quyền của hai người đều ngừng tụ sức mạnh cực lớn. Lại va chạm. Ủy thế và chạm vụt lên từ mặt đất, tạo thành cột sáng xuyên thẳng vào không trung. Trong nháy mắt, hai người giao thủ hơn 10 chiều. Từng quyền đối chọi, huyết khí của lề phòng hoàn toàn bị điều động ra. Thần hình phiếm hồng, máu bắt đầu sôi trào. Hắn ta cảm thấy sức mạnh của Lâm Phạm rất mạnh. Mỗi quyền và chạm đều khiến cơ thể của hắn ta run lên. Đối chọi sao? đồ đang trườn lão đứng bất dậy, ánh mắt kinh hãi. Ông ta vốn cho rằng con đường mà Lâm Phạm tu hành là chân nguyên, dựa vào sức chiến đấu cực mạnh có thể quét sạch nơi đây, nhưng không ngờ đối phương lại dùng huyết khí mà núi màn thánh cho là tự hào để chiến đấu. Lê Phong tu hành bản vũ khải thiên pháp vốn là huyết khí tuyệt học, sức mạnh cực lớn, thời gian có rất ít người có thể so với sức mạnh của Lê Phong, nhưng giờ... Ông ta thật sự bị khiếp sợ rồi Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Thì ông ta cũng không dám tin Đường trợ lão Đệ tử này của người đi cũng là huyết khí Đồ đằng hỏi Đường Phi Hồng nói Huyết khí và Trần Nguyên đều có tù luyện Đầy Đồ đằng cứng họng Không muốn nói thêm Chỉ có thể nói đối phương thiền phú dị bẩm Thằng nhãi này không phải là người Võ đài Hai người tách ra Người cũng được đó Lâm Phạm mỉm cười, vận động nóng người thật sự rất đã, đồng thời hắn phát hiện năng lực của Lê Phòng thực sự rất mạnh, cộng thêm thần lực trời sinh, chắc chắn sẽ có thay đổi vượt quá tưởng tượng. Trải qua trận đấu, máu của Lê Phòng đã sồi trào, kéo lại lòng tin, nắm tay vùng lên tiếng răng rắc. Vừa rồi mới chỉ là làm nóng người mà thôi, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Lê Phòng hít sâu một thời, gầm nhẹ, cờ bắp cuộn cuộn, gần xanh nổi lên, trực tiếp ủy hiếp cả mạnh. huyết khí bộc phát ra khỏi cơ thể ngừng tụ thành thực chất cũng đúng làm nóng người xong rồi nên thật sự nghiêm túc một chút thôi lâm phàm cười nói ngay tức thì khi thế trong mắt của lê phong tăng lên được cực điểm dường như có hồng quan lóe ra bùng một tiếng trong giấy mắt biến mất tại chỗ hắn ta cũng muốn thắng nhưng chiến tích của lâm phàm quá vàng dội hắn ta không biết mình có thể thắng nổi hay không Bởi vậy hắn ta không muốn quan tâm những điều này, chỉ muốn dùng thực lực cực mạnh để chấn áp đối phương. Trong nháy mắt, hắn ta liệt xuất hiện ở trước mặt lâm phàm đấm ra một quyền, đã hoàn toàn phóng ra sức mạnh mạnh nhất của bản vũ khai thiền pháp. Hắn ta phát hiện lâm phàm không nhúc nhích tí nào mà đứng nguyên ở đó, trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ là uy thế quá mạnh mẽ, đến mức đối phương chưa kịp phản ứng. Nhưng... Ui... Gặp quỷ. Lê Phong tự nhận là không nắm chắc sẽ thắng đối phương, nhưng đối phương cũng đấm một quyền đến, hai quyền va chạm, sủng kích bộc phát ra vô cùng đáng sợ. Hắn ta có chút không thể tin được tất cả chuyện này. Một quyền của tăng nghiêm túc như vậy mà người lại rất tùy ý vùng đánh, không khỏi cũng quá không để Lê Phong ta vào mắt rồi. Ngay khi hắn ta đang suy nghĩ chuyện này liền xảy ra một cảnh tượng làm cho hắn ta hoảng sợ, một lực lượng mạnh mẽ chủng kích bộc phát ra, chỉ thấy trên người Lâm Phàm nở rộ kim quang. Còn có lôi đỉnh vang vọng. Lục thủ lôi Phật thần xuất hiện. Đồ đằng đang quan sát kinh ngạc nói. Pháp thần cao nhất của Phật môn. Sau đó nhìn về phía đường Phi Hồng. Ngay cả pháp thần này người cũng biết. Mặt đường Phi Hồng không đổi nhìn đồ đằng. Chỉ muốn nói, người nói xem. Đến giờ bà ta vẫn không biết Lâm phạm đã tu luyện thành công lục thủ lôi Phật thân như thế nào. Cái thứ gì đấy? Lê Phong cảm thấy được áp lực cực lớn, bị áp lực cỡ này đè cũng khiến hắn ta có chút không thở nổi. Dần dần thích ứng với kim quang trói mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người. Ngày lúc này, hắn ta cho rằng có thể hoàn toàn nhìn rõ, bóng mờ kia biến mất. Ngay sau đó, bụng hắn ta bị thương nặng. Nếu không phải bản vũ khai thiền pháp làm cho cơ thể dũng mạnh đến cực điểm, thì một đòn này lập tức có thể khiến hắn ta hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tiếng hỏ hét của đồng môn chuyển đến bên tai. Hà ta rất muốn lớn tiếng nói với đồng môn. Đừng hét nữa. Thật sự, đừng hét nữa. Tình hình hiện giờ của ta rất không ổn. Sắp không được rồi. Uinh! Uinh! Sức lực lớn chuyển lại. Chỉ thấy Lê phòng không ngừng trượt về phía sau. Hai chân mà sát với mặt đất. Cũng không biết mặt sàn được làm bằng chất liệu gì. Rất cưng rắn. Nơi mà sát bốc khói dày đặc. Được. Thú vị! một tay lê Phong chống đất hồ hấp có vẻ hơi rồn rập nhưng hắn ta đã ổn định tuyệt không thể để đồng môn như thấy tình cảnh mất mặt này nếu không thì không còn thể diện nữa bởi vậy chỉ có thể cưỡng ép nói mình được lâm phàm không dồn hết toàn lực lên người lê phong mà hắn dùng huyết khí trời giáp lá cả loại cảm giác đánh đấm liên tục này thực sự quá đã từng quyền đánh vào da thịt xúc cảm sức mạnh và chạm có thể hoàn toàn phóng thích triền ý trong cơ thể hắn Đài quan sát Các đệ tử núi mang thánh đều tung hồ Không chỉ cho Lê Phong mà còn cho cả Lâm phàm Đối với bọn họ Hai bên đều là kẻ tám lạng người nửa cân Đều là cường giảm mạnh mẽ đến mức tụt cùng Bọn họ không có được tù vi như vậy Nhưng lại rất có niềm tin là một ngày nào đó Bản thân sẽ phát triển đến trình độ này Kích thích Đúng là kích thích Tù vi của người qua thật không tồi Chúng ta đầu tiếp nào Lâm Phạm mỉm cười, thế nhưng trong mắt Lê Phong nụ cười này mang đến cho hắn ta một áp lực cực kỳ lớn. Hắn ta ổn định lại tinh thần, bình tĩnh đối mặt, hai tay siết chặt, lúc nào cũng có thể sẵn sàng tiếp đấu. Hắn ta tự cảm thấy Lâm Phạm đang không nương tay. Trái lại, khiến Lê Phong có loại cảm nghĩ, có lẽ nếu ta đủ can đảm, nhất định có thể đánh thắng. Tới đây, Lâm Phạm thong thả tăng tốc, thoáng chốc đã giả tăng tốc độ lên tới cực hạn. hắn giờ nắm tay lên đánh về phía lê phong quyển ảnh dày đặc tựa như mưa rền gió dữ mà táp xuống sáu tay đánh tới tấp khiến lê phong áp lực tột cùng thoáng không chống đỡ nổi đối với điều này đương nhiên là lâm phàm nhận ra tuy rằng lê phong thật sự rất mạnh nhưng vẫn còn quá chênh lệch so với hắn lâm phàm nghĩ lần này bản thân đến không phải để phần thắng bại mà chỉ muốn phóng thích triển ý trong lòng nếu kết thúc sớm quá thì thật là không thú vị hắn kìm tốc độ lại duy trì tốc độ ngang với khả năng cản phá của lê phòng tiếng nổ nặng nề không ngừng va lên dưới góc nhìn của những người đang về xem quyền tốc thật sự quá nhanh căn bản là thấy không rõ ngay cả quyền ảnh cũng miễn cưỡng lắm mới nhìn được lê phòng địch với lâm phàm đánh đấm lẫn nhau từng quyền va chạm lấy hai người làm trung tâm lúc cả hai tùng quyền giao động sinh ra không ngừng bùng nổ ngay cả mặt đất cũng truyền đến tiếng răng rắc Xem ra đến cả tính chất đặc thù của mặt đất cũng đã không tài nào chịu nổi sự công phá của hai người. Đường Phi Hồng nhíu mày, bà ta phát hiện Lâm Phàm thế mà lại đang nhường, chốc sau bà ta lại hiểu ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, lắc đầu, tỏ vẻ đã sáng rõ. "Đường trưởng lão, đệ tử này của người hiển nhiên là đồ đằng cũng nhìn ra vấn đề bên trong." Đường Phi Hồng đáp, "Môn pháp mà hắn tu hành chính là Chiến thiền đấu địa pháp Chẳng trách Ta thấy hắn chiến ý giạt dào Hóa ra là đàn tù hành môn tuyệt học này Nhưng đường trưởng lão Người cũng thật liều Môn tuyệt học này có sơ hở siêu to luôn đấy Đồ đằng kinh ngạc cảm thán Sơ hở cũng là một cơ hội Đường phi hồng vẫn luôn giữ về mặt bình tĩnh Đồ đằng chỉ đánh nói đường phi hồng quá có máu liều Nếu đổi lại là ông ta Ông ta tuyệt đối sẽ không kiên quyết để đệ tử của mình tu hành môn tuyệt học này như vậy Chiến thiên đấu địa pháp thật sự có lỗ hổng vô cùng lớn Một khi bị người cùng thế hệ trấn áp Khi thế quyết chiến không lùi sẽ sụp đổ trong tức khắc Thế thì coi như phế hoàn toàn Từ đây trầm luân, không còn cơ hội chờ mình nữa Đừng nói tâm ta kiên định, dù thế nào cũng sẽ không suy sụp Chuyện này chẳng hề liên quan đến ý chí đâu Đồng thời trải qua sự việc này Xem như ông ta cũng đã rõ Vì sao đường phi hồng phải dắt theo đệ tử nhà mình vào núi màn thánh Ôi mẹ ơi Bà ta làm như vậy chính là dùng thiền kiều thánh địa bọn họ Để lót đường luyện tập cho đệ tử nhà mình đây mà Làm gì có mục đích nào khác Đầu ông ong ong vì đau Lúc này Còn mẹ nó ta sắp không chịu đổi rồi Lê Phong cực kỳ suy sụp Đầu đau như búa bổ Loại quyết đấu điên cuồng này hắn ta chưa từng nghĩ tới Bản thân từng giao đầu với nhiều người Đều là hắn khinh bỉ cười vô mặt người ta Thậm chí hắn ta còn nói thêm một câu Với dáng dấp thấp bé nét của người Nên về nhà rèn lựa thân thể cho rắn chắc hơn đi Nhưng hiện tại Hắn ta quả thật đã không có chịu đựng nổi Đừng thấy hắn ta và đối phương đều vùng quyền đầy hung mãnh Thật ra hắn ta đã sức cùng lực kiệt rồi hai tay đau đớn khó nhịn cứ nhờ đã mất đi chỉ giác chỉ có thể vùng vẫy theo bản năng tổ sư nhà nó tên khốn này rốt cuộc là từ đâu ra vậy cơ thể quá cường tráng lê phong nhờ sắc mặt đối phương đậu má ta với người đánh nhau sắc mặt của ta càng lúc càng nghiêm trọng trái lại lầm phạm người thế mà vẫn luôn nở nụ cười trên môi trong lòng hắn ta thầm gào thét tên biến thái Bản võ khai thiền pháp có pháp thần Hắn ta đã tu luyện pháp thần đến tầng thứ 2 Nhưng dù thế thì sao Hắn ta vẫn không cản nổi hắn Tiếp tục chống cự Bàn tay Lê Phong đã xưng tấy Cánh tay vô lực Sức mạnh huyết khí mà bản thân từng rất tự hào Lệ bại dưới tay lâm phàm Đã kích này hắn ta thật sự chịu không nổi Lâm huynh, Tù về huynh tuyệt đỉnh, Đệ đệ ta cảm tâm bái phục Vẫn xin cà cà nể chút tình mọn Đừng để ta mất hết sĩ diện trước mặt các sự đệ sư nhà. Đừng cho rằng Lê Phong đầu óc ngu si tứ trì phát triển Hắn ta thông minh lắm đấy Lâm này tình hình giữa hai người hết sức quái lạ Cả hai đứng yên tại chỗ kinh nhau Tiếng quyền nổ vàng Lê Phong chủ động mở miệng Đương nhiên sẽ không khiến người khác chú ý Lâm Phàm nghe thấy lời nói của Lê Phong tỏ ra hết sức kinh ngạc Nhưng dù là như thế Hắn vẫn không ngừng phóng thích chuyện ý toàn thân Đừng nhiều lời như vậy Cứ đánh thôi Cả cả Ta thật sự chịu không nổi nữa quyền quá mạnh, ta sắp không xong rồi. Trửa chút mặt mũi cho đệ đệ đi. Thường ngày đệ đệ ở Thánh Sơn cũng là người khá có thể diện, bại trận như vậy thật sự là không được. Lệ Phòng khóc không dàn nước mắt, muốn trách thì trách trưởng lão, cứ nằng nặc đòi hắn ta đi rèn luyện với đối phương. Giờ thì nhìn dáng vẻ thành thục của người ta đi, rõ ràng là hắn còn quá hậu thuẫn. Đừng mong chiến thắng, chỉ cầu đối phương có thể trửa chút mặt mũi, cho hắn ta một con đường lui. Lâm Phạm kinh ngạc nhìn đối phương. không ngờ hắn ta thế mà lại có tư tưởng như vậy được ca ca cho người mặt mũi vừa hai triển ế này cũng sắp giải phóng hết rồi tới đối trường đi lâm phàm lên tiếng đà tạ ca ca lê phong mừng rỡ giơ tay đối trường sức lực vẫn hết sức hùng hậu lê phong trượt mạnh ra xa Lúc sắp lùi tới rìa khán đài hắn ta khó khăn lắm mới kiểm bước được sau đó hắn ta thăm thả tiến lên ôm quyền nói với lâm phàm lâm huynh. Thực lực quả nhân lợi hại, tại hạ cảm tẩm bái phục. Quãng giọng bình thường như lại chuyển khắp cả lôi đài, người về xem đều ngạc nhiên cảm thán. Sư huynh thua, bọn họ còn chưa xem đã mà. Và lại hình như sư huynh cũng chưa bị đánh tới mức tè tua, quá lắm thì cũng chỉ đang yếu thế hơn mà thôi. Chiến ý trong cơ thể lâm phàm đã bình tĩnh hơn nhiều, đồng thời chiến tâm cũng trở nên hùng mạnh. Lấy lê, lê phàm làm tảng đá kê chân, thành công dẫm lên bớt tiếp. Đối với Lê Phong mà nói, lầm Phạm trước mắt trong những người thuộc thế hệ trẻ, còn ai có thể thành đối thủ của hắn? Nhất định là không có ai. Được Phi Hồng nhìn đồ đang khen ngợi, đệ tử này của các người rất thông minh. Đồ Đăng cười xấu hổ, cũng chẳng biết nói gì hơn. Người khác không nghe thấy lời họ nói, bởi vì hai người họ đã đạt tới trình độ này, ai mà rảnh tai nghe được. Cả cả Thiền kiều mạnh nhất núi màn thánh Để không thua thề thảm đã chủ động gọi người ta là ca ca Chuyện này còn nhục nhã hơn là thua Nhưng nỗi ô nhục này cũng chỉ có trưởng lão của hắn ta biết Mấy tên đệ tử bình thường nằm mơ mà hóng Các đệ tử đều còn trẻ Hệt như sấp nhỏ nô đùa vậy <cười> Đồ đang đùa đường Phi Hồng nói Hắn có thể tiến xa hơn Có tiền đồ hơn thằng oát kiếm cốc nhiều Chờ có khích lệ, nếu để hắn biết được mình được đường trở lão khèn ngợi Không biết sẽ khỏe khoan để cỡ nào Đồ đắng bất đắc dĩ, nỗi nhục nhã này coi như rơi vào tay thiên hoàng thánh địa rồi Lê Phong ơi là Lê Phong, người thua thì thôi đi Bị trấn áp cũng đã là chuyện mất mặt lắm rồi Thế mà giờ đây người lại làm ra chuyện như vậy Đúng là mặn tài màn tiếng quá mà Lúc này, vài nữ đệ tử nhị không được mặt tung hồ Họ hết vì lâm phàm. Tiếng gieo hò vang lên lập tức khiến các đệ tử Thánh Sơn khát chú ý. Ủa? Đậu má? Ai mà họ hết tùng hô đối phương dữ vậy? Có còn là con dân của Thánh Sơn chúng ta không? Chẳng qua là rất nhiều nữ đệ tử đều gieo hò, nhưng sau đó đã lập tức im miệng. Bọn họ kêu một tiếng biểu đặt chú ý tứ là được rồi, Chưa họ hết điên cuồng quá, dù sao cũng không tốt lắm. Hậu quả sẽ rất khốc liệt. Tất nhiên, số người gieo lên hơi nhiều, cho dù thánh địa có trách tội đi chăng nữa cũng chẳng cách nào truy tìm trừng phạt từng người trong các nạn đâu. Lê Phong chủ động bắt chuyện với Lâm phàm tù việc của đối phương làm hắn rất ấn tượng. Quá mạnh, mạnh đến nỗi hắn không có lời nào để biểu đạt hết, chỉ có thể nói đúng lần núi cao còn có núi cao hơn. Đồ trưởng lão, buổi gia luyện đã kết thúc, ta không quấy dậy nữa. Đường Phi Hồng nói. Được, đi thong thả. Đồ đằng cũng không còn mặt mũi đầu mà giữ người ta lại. Sau khi đám người rời đi, đồ đằng vỗ vai Lê Phong khích lệ. Người đó, lợi hại, thật sự là lợi hại. Đà tạ trẻ lão đã an ủi, cũng không đến nỗi thua quá thảm. Lê Phong giả ngây giả dại cười. Đồ đằng liếc mắt nhìn hắn ta, chẳng buồn nói thêm mấy câu vô nghĩa. Còn mẹ nó quá là nhân tài, thành danh của núi màn thánh coi như hỏng hết trong tay hắn ta. Lê Phong nhìn theo bóng lưng trưởng lão rời đi, hắn Tân lập tức như quả bóng bị xỉ hơi. Hết tập 97. Cảm ơn các bạn đã chửi lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc chuyện.